trương 1350 Tiêu Huyền. Tiêu Huyền nghe tiếng kinh hô của hai người hồn điêu, thân thể Tiêu Viêm bỗng rung mạnh. Huyết mạch trong cơ thể của hắn đột nhiên trào lên một cái luồng dao động kỳ dị. Loại dao động này tạo cho hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc. Trong những ánh mắt chăm chú hư không trước mặt nhóm người Tiêu Viêm bỗng vận vẹo, một thân ảnh mặc thanh sam lặng lẽ xuất hiện. Hắn xuất hiện không gây ra bất cứ thiên địa dị tượng nào. Nhưng những người ở đây dường như mơ hồ cảm thấy được cả mảnh thiên địa đều chịu không nổi Một quyền một cước quán Mùi vị huyết mạch của hồn tộc thật là làm người ta cảm thấy kinh tộc Thân ảnh này vừa mới hiện ngẩng đầu lên lộ ra một khuôn mặt không phải rất tuấn giật Nhưng lại gây cho người ta một cảm giác rất chi là đặc biệt Mái tóc bay múa Hai con người đen nhánh như hố đen Thầm thúy mà tràn ngập hồn ngoan Lộ ra các loại mị lực làm cho người ta say mê Tiêu huyền, hai người hồn ưu nhìn chăm chăm khuôn mặt của họ cực kỳ quen thuộc kia, trọng mắt xẹt qua vẻ sợ hãi. Tuy bọn họ có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nam tử trước mặt lại là người từng đứng trên cái đỉnh cao nhất của mảnh đại lục. Rõi mắt gấp thế gian, người ngồi ngang hàng được với hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hồn ưu tiền bối, hồn nhai hơi run rẩy nhìn người xuất hiện này, mặc dù hắn cũng không nhận ra đây là ai, nhưng lại có thể mơ hồ cảm thấy mùi vị tử vong cận kề thì thực lực của Tiêu Huyền rất cường đại, nhưng hắn hiện giờ chịu áp chế của Thiên Mộ, không thể tùy thời rời khỏi mộ phủ được. Mà là 15 một lần, hiện giờ chưa kết thúc chu kỳ 15 đó. Vậy hắn chưa thể hiện thân. Hít sâu một hơi đè nén sự sợ hãi trong lòng, hồn điêu thấp giọng nói, nói cách khác người trước mặt này không phải Tiêu Huyền thực sự. Ánh mắt lão giả chợt lên một cách nói. Có lẽ đây chỉ là một bản sao mặt thôi, hồn điêu lạnh lùng nói. Lagan không tự chủ được mà lớn hơn rất nhiều Tuy tiêu huyền cường đại Nhưng cũng không tới mức Dựa vào một bản sao phân thân đã dọn lùi được họ Nhãn lực cả đấy thành Sam Nam Tử mềm cười Nhìn hai người hồn điêu trước mặt nhẹ dọng nói Nhưng các người cũng quá để cao chính mình rồi Hai tên nhất tinh đấu thánh Ngay cả tư cách nói chuyện trước mặt ta cũng không đủ Dứt lời thành Sam Nam từ chậm rãi đưa tay Nhẹ nhàng lắm chặt Phía hai người hồn điêu Toái Thơm thanh này phát ra từ trong miệng thanh sam nam tử Mấy người tiêu viêm Chỉ có thể khiếp sợ mở trưởng mắt Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt Không gian trong phạm vi ngàn trượng đều sụp đổ Một bàn tay đen nhánh đột nhìn thanh hình Sau đó túy vỗ về phía hai người hồn điêu Bành bành Bàn tay đớn hơn ngàn trượng kia nhẹ vỗ một cái Cả mảnh thiên địa lèo kịch liệt Dùng động như gặp phải địa chấn Những cái khe lứt khổng lồ không ngừng lan tràn Kéo dài tận phía xa Tên sát tinh này tra lại ra rồi, động tĩnh lớn như vậy đương nhiên dẫn đến sự chú ý một số năng lượng thể cương đại lưới khác. Nhưng khi bọn họ cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia, sắc mặt đều có chút biến hóa, hơi chần chừ một chút sau đó tất cả đem khí tức của mình thu liễm lại, thân hình hóa thành hư ảo sau đó chui xuống mặt đất. Sao có thể? Hai người hồn đều có chút ngốc trệ nhìn không gian đang sụp đổ, một trường đáng sợ như vậy dù là bọn họ cũng không thể thừa nhận. Chốn, thế bản tay cộng lổ nhanh chóng lướt tới, rốt cuộc hai người hồn điu thấy mùi vị tử vong làm bọn họ phát lạnh, sắc mặt cả hai trắng bệch cũng không để ý đến điều gì nữa. Mỗi người phân biệt chộp hồn nhai hồn lệ xoay người liều mạng chạy trốn. Oanh, nhưng tốc độ của bọn họ lại không thể giúp họ chạy thoát. Giới sức ép của bàn tay đến nhánh kia, dường như ngay cả không gian đều bị nghiền nát. Bởi vậy hai người mới chạy được trăm trượng, bàn tay khổng lồ đã âm ầm vỗ tới. Bành. bàn tay vẫn chưa thực sự oanh kích tới thân thể hai người, mà khi cách hai người gần trăm trượng, phòng kia đã kinh khủng Xuyên tủng không gian Quật vào thân thể hai người hồn điêu Mà đối mặt với kình phòng khủng bố này Thân thể hai người rung mạnh lên Hay cả tiếng kêu thạo thiết cũng không kịp phát ra Đã phốc một tiếng hóa thành hư vô Nhưng mà khi lỗ tung hai người vẫn cố gắng Dùng hết sức hung hăng ném hai người hồn Nhai hồn lệ về phía bên ngoài Cuối cùng bay về phía xa xa Tiêu hiển liếc mắt Nhìn hai người hồn nhai bị ném bay đi Cũng là không ra tay ngăn lại Bát tinh đỗ tôn Trong mắt hắn thực sự một con kiến cũng không bằng Âm ấm, bàn tay khổng lồ đánh nát hai người hồn điêu, sau đó vỗ mạnh xuống mặt đất, nhất thời đại địa run dày. Bụi đất tràn ngập xung quanh. Một hồi lâu sau, cái bụi đất tản đi, đập vào ánh mắt đang nhìn chăm chú của mấy người tiêu viêm, là một cái vực sâu lớn hơn ngàn trượng không thể đáy. T. Nhìn vực sâu không thể đáy kia, mấy người tiêu viêm hít hơi, thật sâu khí lạnh. Lực phá hoại kinh khủng bậc này thực là đáng sợ. Tên sát tinh này xuống tay vẫn độc ác như vậy. Nhìn Thanh Sam Nam Tử một chưởng đánh cho hai tên đấu tánh nát thành hư vô, huyết đạo thính giác nhịn không được nuốt một ngụm độc bột, hắn cảm thấy hôm nay mình thực may mắn vì không xuất thủ mấy người Tiêu Viêm. Trên bầu trời, sau khi tiện tay giải quyết hai người hồn điêu, Thanh Sam Nam người ánh mắt đạo qua mấy người cổ thanh dương, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Viêm. Bị Thanh Sam Nam Tử nhìn chằm chằm như vậy, giờ phút này, tốc độ lưu chuyển trong người Tiêu Viêm dường như nhanh hơn nhiều. Cố lén sự kích động trong lòng Hắn cũng ngợn đầu lên Hai mắt mẫu đèn đối thị với nhau Cục diện như vậy kéo dài hồi lâu Trên mặt thanh Sam nam tử Rốt cuộc hiện nên nụ cười Nụ cười cũng không sâu Nhưng lại khiến cho tiêu viêm cảm thấy huyết mạch tương liên cực kỳ thân thiết Tiều tộc cuối cùng cũng có người tới Không hủa công ta chờ đợi nhiều năm như vậy Thanh xa nam tử Lăng không một bước tới Chậm rãi đứng trước mặt tiêu viêm nhẹ giọng nói Trong giọng có chút vui mừng Một chút giải thoát Hiếu tự tôn tiêu viêm, bái kiến tổ tiên Nghe được lời này thì thanh Sam nam tự Tiêu viêm rớt cuộc, cũng nạn Nhìn được sự kích động trong lòng Hai đầu gối khuyệu xuống là một cái đại lễ long trọng nhất của tiêu gia Hà hà, tiêu viêm, tên rất hay Thanh xa nam tự mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ lấy Bàn tay vỗ vỗ đầu, tiêu viêm nói Từ lúc người tiến vào thiên mộ ta đã cảm ứng được biểu hiện trên đoạn đường này phải nói là rất tốt. TVM vui mừng gật đầu, hắn biết vị tổ tiên này năm đó là một nhân vật phong vân cỡ nào, có thể được một lời đánh giá rất tốt của hắn. chỉ sợ trước giờ không có mấy ai. Vãn Bối cổ Thanh Dương ra mắt Tiêu Huyền Tiên Bối. Mấy người cổ Thanh Dương huân nhị bên cạnh cũng là cung kính làm cái đại lễ, trong lòng họ rõ ràng, trước mặt người này cho dù là tộc trưởng cổ tộc ở đây cũng phải khách khí đối đãi. Người của cổ tộc sao? Tư huyền cười cười nhìn thoáng qua mấy người cổ Thanh Dương nói Cổ tộc các người cũng không có tuân thủ hoàn toàn ước định chúng ta lập sang năm đó à Ngay thế vậy thì mấy người cổ Thanh Dương nhất thời đổ bối lạnh vội vàng giải thích Tư huyền tiền bối Đây chỉ là một bộ phận nhỏ trong tộc mà thôi Từ trước tới giờ tộc trưởng luôn tuân thủ ước định Tư huyền không đồng ý cũng chẳng phủ nhận Ánh mắt chuyển hướng Huân Nhi nói Quyết mạch của người rất giống cổ Nguyên Cổ Nguyên là cha của vãn bối Huân Nhi cùng kính nói Mỹ Màu có chút không yên nhìn Tiêu Huyền Người này cũng có thể coi như là trưởng bối của Tiêu Viêm Hơn nữa Còn có tiếng nói tuyệt đối trong tiêu tộc Nàng không muốn ngay lần đầu gặp phải đối phương Đã có cái nhìn không tốt vì mình Mặc dù Tiêu Huyền bây giờ cũng không phải là người sống thực sự Thì ra là con gái của tên kia Có trách lại có được huyết mạch tuyệt phẩm Tiêu Huyền gật gật đầu Ánh mắt đột nhiên lướt qua Huân Nhi và Tiêu Viêm Nở một nụ cười lạnh đầy thâm ý nói Nhưng hình như vẫn là người của tiêu tộc chúng ta chiếm được tiện nghi Giống như nghe hiểu được ý tứ trong lời của tiêu huyền Trên mặt tuyệt mỹ của anh nhí nhất thời lộ lên hai khóa mây đỏ Người về trước đi Sau này người có thể yên lòng tồn tại tại tiên mộ Quay sang huyết đào thánh giả tiêu huyền thả như nói Đà tạ tiêu huyền tiền bối Nghe vậy thì huyết đào thánh giả là đại hỷ Vội vàng chắp tay Trong tiên mộ này có vô số năng lượng thể Cũng không ít trong đó thực lượng mạnh hơn hắn Nhưng có một câu của Tiêu Huyền Những cái năng lượng thể cường đại khác trong thiên mộ Cũng không dám có ai tiếp tục đụng tới hắn Dứt lời Hắn cũng tức thời không ngờ lại lâu Hơi ôm quyền với mấy người Tiêu viêm sau đó hóa thành một cái đạo lưu quang lao về phía xa Đến mộ phủ trước đi Vì thiên mộ hạn chế Ta không thể rời khỏi mộ phủ Tứ các người nhìn thấy chỉ là một hình ảnh ta mô phỏng ra mà thôi Thấy huyết đào thánh giả rơi đi Tiêu Huyền nói Ngay được nơi này, mấy người cổ thanh dương đều đã chấn động trong lòng Một cái hình ảnh mô phỏng mà có thể dơ tay nhất chân Giết chết hai tên nhất tinh đấu thánh năng lượng thể Nếu là bản thể thực sự tới thì còn đáng sợ tới mức nào Ta nghĩ người cũng có không ít nghi hoặc cần giải đáp Để chờ ngày nay tới, ta đợi rất lâu rồi Nhìn về phía tiêu viêm, tiêu huyền mỉm cười nhẹ giọng nói Ngay như vậy thì lòng tiêu viêm cũng lại lên chút kích động ngày nay hắn cũng đã chờ đợi rất lâu Tr chương 1 131uyền thưa huyết mạch mấyy người tiêu biềm theo sau tiêu huyền tiếp tục tiến sâu ở trong thiên mộ. Sau một lúc bọn họ rốt của cũng từ từ dừng lại bốn phía xung quanh tối đen như mực, ánh sáng cực kỳ mơm mit gây ra cảm giác như đang đứng ở không gian hư vô, làm cho người ta kinh hãi không thôi. Đây là lời xấu nhất trong thiên mộ. Tiểu huyền cười nhạt nói chợ chỉ về một tấm bia đá cổ xưa, Tấm bia đá này đứng sừng sững giữa khu vực màu đen, cô độc mà tĩnh mịch, giống như một thứ vĩnh cửu trương tồn. Đây chính là mộ phủ của ta. Ánh mắt tiêu viêm nhìn về hướng tiêu huyền trì, dù đã trải qua vô số năm tháng. Nhưng tấm bia đá này vẫn thậm thấu một cái khí tức khó có thể hình dung. Tuy không mãnh liệt nhưng lại gây cho người ta cảm giác được, ngay cả linh hồn cũng đang run sẩy. Bốn người các người ở lại đây tu luyện đi. Đây là nơi năng lượng lồng đậm nhất trong thiên mộ, những năng lượng thể khác cũng không dám tiến tới. Bởi vậy không cần lo lắng vấn đề an toàn. Xoay người nhìn bốn người cổ thanh dương Tưu Huyền thản nhiên nói: "Vậy vậy bốn người cổ thanh dương đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Trước mặt vị cường giả đã đứng ở đỉnh này, bọn họ chỉ có thể triệt để phục tùng." Tiêu Viêm, ngươi và cô bé cổ tộc kia theo ta. Túy sắp xếp bốn người cổ thanh dương, Tưu Huyền đưa mắt nhìn Tiêu Viêm và Huân Nhi. Sau đó chắp tay sau lưng Chậm rãi bước vào tấm bia đá Khi thân thể hắn chạm vào tấm bia đá Nhanh chóng nhạt đi rốt cuộc hoàn toàn biến mất Thế vậy Tiêu Viêm ghẽ thở một hơi Đưa tay phía Huân Nhi cười nói Đi thôi Ừm Nhìn nụ cười của Tiêu Viêm Sự khẩn trường trong lòng Huân Nhi cũng biến mất Vườn ngọc thủ mềm mại đặt trên tay Tiêu Viêm Túy để hắn nắm tay nàng Chậm rãi bước vào phía tấm bia đá kia Tiêu Viêm chiếu cố huynh nhi thật tốt. Nhìn hai người tiến về bia đá, Cố Thanh Dương ôm Quyền trầm giọng nói, bọn họ biết thời gian tiến vào mộ phủ lần này chắc chắn không ngắn. Các người cũng bảo trọng. Tư Viêm mỉm cười gật đầu, đưa tay ghé chạm vào bia đá, nhất thời một cảm giác huyết mạch tương liên khuếch tán từ tấm bia đá, đem hai người bao bọc vào đó. Cuối cùng, đợi đến khi quang mang tán đi, thân hình hai người cũng hoàn toàn biến mất. Thế hai người Tư Viêm biến mất Mấy người cổ thanh dương cũng chỉ có thể cười khổ nhìn nhau than nhẹ một tiếng Quên đi Lấy thực lực của tiêu huyền tiền bối Chắc không làm gì bất lợi cho Huân Nhi Chúng ta cứ ở đây chờ bọn họ ra ngoài đi Cổ thanh dương lắc lắc đầu sau đó tùy ý Tìm một bệ đá bằng phẳng ngồi khoanh chân xuống Từ từ tiến vào trạng thái tu luyện Thế án như vậy thì ba người cổ chân Cũng chỉ có thể tự tìm nơi ngồi xuống Bắt đầu tiến hành tu luyện Quang mang từ từ tiêu tán Hai người cũng chậm rãi mở mắt ra, khi nhìn rõ xuất hiện trước mặt là một ngôi điện cổ xưa, họ đều có chút thất thần. Không ngờ rằng trong tấm bia đá giản dị như vậy, gất chứa một lời kỳ dị đến vậy. Không hổ là phủ cương giả đố Ở trung tâm đại điện phía trước, Tiêu Uyển đứng chắp tay, trước mặt hắn là một chiếc hồ trong veo, nhiều đóa hoa sen trôi nổi, phát ra hương thơm thoang thoảng. "Có thể nói cho ta nghe tình huống hiện tại Tiêu tộc không?" Nghe được tiếng bước chân phía sau Tiêu huyền thở dài một tiếng nói Nghe vậy thì tiêu viêm chân trừ Sau đó thành thật nói Tiêu tộc đã không còn tồn tại Chỉ còn một tiêu gia suy tàn Dứt lời hắn suy tư một chút Đem đủ lại biến cố tiêu gia gặp phải Mấy năm nay kể lại một lần Đợi cho tiêu viêm nói xong chữ cuối cùng Tiêu huyền chậm rái gật đầu Trên mặt hắn không quá nhiều xúc cả Tiêu tộc suy tàn như vậy ta sớm đã đoán được Nhưng ít ra vẫn còn hương họa xót lại cho tới mức tuyệt vọng nhất, giọng nói Tiêu Huyền nhu hòa như có một ma lực kỳ dị làm Tiêu Diêm đang vị nhớ lại những cái chuyện gì đó mà sầu lão tỉnh lại. "Ngươi không muốn hỏi gì sao?" Tiêu Huyền nhìn Tiêu Diêm cười hỏi, "Tổ tiên bây giờ có thực sự tồn tại không?" Tiêu Diêm trầm trừ một chút cẩn thận "Nếu tiên huyền thực sự là tồn tại dưới một hình thức khác, việc trấn hưng tiêu tộc chắc chắn có hy vọng." Có cường giả bậc này tọa trấn chị sợ run la hồn tộc cũng phải suy nghĩ tự bảo mình thế nào. Tiêu Huyễn nhìn thẳng ánh mắt Tiêu Viêm lát sau chậm rãi lắc đầu nói: "Thứ người thấy bây giờ chỉ là linh hồn, năm đó khi ta vẫn là cúi dặn dò người đưa ta vào thiên mộ, sau đó mới thể hóa thành bộ dạng bây giờ, mà điều này cũng chỉ giới hạn ở trong thiên mộ mà thôi, rồi có đây ta sẽ hóa thành hư vô ngay tức thì." Nghe vậy thì mắt Tiêu Viêm xẹt quá chút thất vọng cười khổ nói: "Tiêu gia bây giờ quá suy tàn." mất đi huyết mạch lực, chúng ta không thể chống lại viễn cổ chủng tộc khác, giống như ta cũng chỉ là trường hợp đặc biệt trong những trường hợp đặc biệt mà thôi. Năm đó khi Tiêu tộc vẫn còn tồn tại, thì ta đã cảm ứng được huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc sắp khô kiệt. Người nên biết, nếu lúc đó huyết mạch lực đột nhiên khô kiệt, chỉ sợ Tiêu tộc lập tức bị một số đối thủ hủy diệt. Tị Huyền ngẩng đầu trong mắt qua hồi ức, mà cách duy nhất để bổ sung huyết mạch đấu đế chính là xuất hiện đấu đế mới. Mà điều này lại quá khó khăn Nhưng ta nằm đó lại tâm cao khí ngạo Cũng không cho rằng cảnh giới đối đế sẽ làm khó được mình Rồi sau đó Sau khi thương nghị với đông đảo trưởng lão trong gia tộc Chúng ta quyết định được ăn cả ngã về không một lần Chúng ta thi triển bí pháp Đem phần lớn huyết mạch lực trong toàn bộ tộc Chuyển vào cơ thể ta Ta hiểu đó là liềm hy vọng của toàn bộ tộc nhân Tiêu huyển hít sâu một hơi Trên mặt rốt cuộc xuất hiện một chút thống khổ Hắn đã là phụ sự kỳ vọng của tất cả tộc nhân tiêu tộc cuối cùng ta vẫn thất bại, hơn nữa, sau khi đột phá thất bại gặp phải hôn tộc đánh lén trọng thương vẫn là. Nghe được tiếng thở dài tự trách của Tiêu Huyền, Tị Im chậm mặc, lát sau mới nhẹ giọng nói, "Đó là cách cuối cùng, nếu cứ để huyết mạch khô kiệt." Tiêu tộc vẫn không thoát thoát khỏi cái cảnh. Đường diệt tộc. Sẽ không có ai trách cứ ngành. Nếu như huyết mạch lực đã khô kiệt thì tại sao ta có tộc văn? Tiêu viêm đột nhiên sờ trên mươi tâm nghi ngờ hỏi Bởi vì tộc văn tiêu tộc không dựa vào sự ban tặng của ai Mà là tự bản thân tu luyện ra Tiêu huyền cười cười nói Thiên hỏa ta nguyền biến Ta có thể cảm ứng được nó trên thân thể ngươi Bởi vì nó chính là thứ ta tự tay sáng tạo Không ngờ mà xùi quỷ khiến thế nào người lại có được Ta nhớ là lúc trước đã tặng nó cho phần viêm cốc Hai chữ duyên phận quại nhìn không thể nói trước được Nghe được lời này thì khuôn mặt tiêu viêm đầy vẻ kinh ngạc Lá sau hắn chợt nhớ tới Một cái tên nhìn thấy khi tiếp nhận truyền thừa thiên họa tam huyền biến Ở phẩm viêm cốc Tiêu huyền Thì ra tiêu huyền nói đến Ở đó chính là tổ tiên của tiêu gia Điều này thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng Đương nhiên Thiên họa tam huyền biến mà người tu luyện Vẫn còn thiếu bộ cuối cùng Chính là vì bước cuối cùng kia Mới làm cho tộc văn của người chưa thể hoàn toàn xuất hiện Tiêu huyền khẽ cười nói Nghe vậy lòng tiêu viêm nhất thời lội lên trước kích động Ánh mắt chờ mong nhìn tiêu huyền À yên tâm đi Ta chờ đợi nhiều lắm như vậy Chỉ vì đem những thứ này truyền cho hậu nhân Và cũng chính vì là người Bộ cuối cùng thiết hỏa tam huyền biến Tự nhiên cũng nằm trong số đó Thấy bộ sáng của tiêu viêm Tiêu huyền lắc đầu cười Nhưng dù có tu luyện ra tộc văn Không có huyết mạch lực ủng hộ Thì rất khó phát huy được nó tới mức cao nhất Tiêu viêm chậm ngâm nói Nếu đã được xưng là tộc văn Đương nhiên phải có huyết mạch lực làm ngọn nguồn. Tiêu huyền gẽ gật đầu, nhìn ánh mắt tiêu viêm hắn cười khẽ một tiếng, bước chân vào trong hổ nước kia. Khi tới giữa hổ, bàn tay đưa lên, mặt nước chậm rãi xoay tròn. Mà theo hành động này, từng đạo huyết sắc quang mang cũng chậm rãi chuyển sang từ cơ thể tiêu huyền, cuối cùng chuyển từ bàn chân xuống hổ nước. Tùy theo từng đạo huyết sắc quang mang kỳ dị dung nhập vào, là nước trong veo dưới đáy hổ cũng dần đỏ lên phạt nhìn thì như một huyết trì vậy. Mà lúc lão đó, sắc mặt Tiêu Huyền cũng dần trở nên tái nhợt, khuôn mặt xà lùi đi. Thấy một màn như vậy thì Viêm Biến Sắc vừa muốn mở miệng nói, Tiêu Huyền trong hồ lại chậm rãi lắc đầu với nói mỉm cười. Năm đó ta dùng toàn lực bảo lưu lại một ít huyết mạch đấu đế, hơn nữa còn dùng rất nhiều thủ đoạn để phong ấn nó lại, đủ để tạo nên một tộc nhân có mạch lực. Bởi vậy, ta chỉ có một đạo tan hồn, không thể làm gì khác việc phiêu dãng cho cái thiên mộ nhỏ bé này. Dù muốn chấn hưng tiêu tộc Cũng là lực bất tòng tâm Nhưng xem ra ông trời vẫn không quên tiêu tộc Ta tin rằng người sẽ làm tốt hơn ta rất nhiều Nhìn tiêu huyền ngày càng ra đi Lòng tiêu viêm cũng đau xót hắn có thể cảm nhận được vị tổ tiên Đã từng sở hữu thiên phú kinh tài tuyệt diễm này Đã vì tiêu tộc Cánh vác Cánh lặng trên lưng Áp lực khổng lồ tới mức nào Bên trong huyết mạch lực này Còn ẩn chứa một phần năng lượng khi còn sống của ta Hậu nhân của ta Hy vọng người có thể hoàn thành điều mà ta từng hứa với tất cả tộc nhân tiêu tộc. Trương 1352 Khoán huyết Khi huyết sắc quang mang nhập vào, nước hổ trong suốt càng lúc càng đỏ. Sau cùng, mùi máu tanh lùng... Tràn ngập từ đó mà ra Một cái lực lượng vô cùng kinh khủng Mà lại đầy cái kỳ dị Chậm rãi khuết tán ra xung quanh Tiêu biêm đứng cạnh hồ Loại lực lượng kỳ dị này Không hề gây cho hắn có chút cảm giác khó chịu nào Ngược lại, huyết mạch trong cơ thể Lại bắt đầu nhanh chóng lưu động Trong lúc mơ hồ Hắn nghe thấy được cái âm thanh cực kỳ khát vọng Đây là huyết mạch lực của thiếu tộc Bàn tay tiêu biêm hơi nắm lại Các loại lực lượng này Vốn đã là hoàn toàn rời bỏ tiêu tộc Nhưng không ngờ rằng ngay lúc này đây Hắn lại có thể cảm ứng được nó Tiêu viêm tiến vào huyết trì Nhận truyền thừa lượng huyết mạch lực cuối cùng của tiêu tộc Trên huyết trì chỉ, chỉ trong chớp mắt Tiêu huyền đã hóa thành một cái ông lão già luôn Ngay cả giọng nói của hắn cũng trở nên khan khan khó nghe Nhưng có thể nhận ra được Trong giọng nói này còn đẩn chứa một cái loại hy vọng Tiêu tộc vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng Người hậu bối trước mặt này tùy xét theo thành tựu hiện tại Vẫn là kém hắn năm đó Nhưng không biết tại sao Tiêu huyền cảm thấy Cờ ái mà hắn không thể vượt qua năm đó Có lẽ là do người hậu bối này Sẽ thay hắn hoàn thành Nhìn cái vẻ già yếu của Tiêu huyền Tiêu huyền hít sâu một hơi Hắn biết bây giờ không phải lúc xử lý theo tình cảm Tiêu huyền đã đợi rất lâu Sử dụng mọi loại thủ đoạn đem bản thân Làm thành cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này Tất cả chỉ vì đem phần huyết mạch cuối cùng của tiêu tộc chuyển choán Việc cần làm bây giờ không phải là cự tuyệt mà là tiếp nhận Hơn nữa, còn là cố gắng hết sức mà tiếp nhận Vì giờ đây hắn là liềm hy vọng duy nhất của chủng tộc đã suy tàn này Tiêu viêm ca ca, cẩn thận Nghe được tiếng nhắc nhở của Huân Nhi Tiêu viêm gãy gật đầu, sau đó dứt khoát Bước xuống nước, rồi đi tới trung tâm huyết trì Ngay khoảng khắc tiêu viêm đi vào, huyết trì liền kịch liệt dao động Từng đạo năng lượng mạnh như tơ nhện giống như là chiếc châm nhỏ Không ngừng hung hăng đâm vào thân thể tiêu viêm Sau đó thông qua các lỗ chân lông mà vọt vào trong cơ thể Học Đau đớn đột ngột làm sắc mặt tiêu viêm trắng bạch Nhịn không được hít một hơi khí lạnh Lúc bắt đầu sẽ đau một chút Huyết mạch lực sẽ rửa sạch máu bình thường trong cơ thể của ngươi Sau đó mới quán chú vào Đây là bước đầu tiên của việc truyền thừa hoán huyết Nhìn sắc mặt tiêu biềm tái nhật Hẳn đi Tiêu huyền bên cạnh lên tiếng nói Ừm Tiêu viêm gật gật đầu Cắn răng nhịn xuống cơn đau như muốn sẽ rách thân thể Thêm nữa Dưới cái loại đầu nhức này Hắn còn có thể cảm thấy huyết mạch trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất Một cái cảm giác suy yếu vô lực Nhanh chóng lan tràn từ cơ thể Làm hai mí mắt của hắn nhịn không được mà hơi cụp xuống Không được để ngất Nếu không thanh trừ sạch máu cũ trong cơ thể, huyết mạch lực sẽ không thể phát huy tới mức tối đa. Huyết mạch lực của tiêu tộc bây giờ đã hoàn toàn biến mất, vì vậy không thể dùng phương pháp ôn hòa kích phát như các tộc khác. Chỉ có thể dùng đến phương pháp mãnh liệt nhất, thấy tiêu viêm nhắm mắt tiêu huyền vội vàng quát lớn. Ngay tiếng quát của tiêu huyền, tiêu viêm đột nhiên dùng mình một cái, vội vàng ngưng thần lại, chịu đựng sự suy yếu, kèm theo đau đớn tận xương tủy. Bên cạnh huyết trì thấy tiêu viêm phải chịu khổ như vậy Huỳnh nhì khẽ nắm chặt tay lại Trong lòng có chút đau đớn Ài. Thời kỳ phi thường Chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường Tiêu huyền thở dài một hơi Sau đó ngồi xếp bảng xuống cạnh huyết trì Thời gian của việc oán huyết này cũng không ngắn Nói cách khác thời gian tiêu viêm phải chịu dây vò cũng là dài Trong đại điện yên ắng 10 ngày trôi qua chỉ trong nhé mắt Trong 10 ngày này thân thể tiêu viêm vẫn là ngâm trong huyết trì Mà qua một kết khoảng thời gian thanh trừ huyết mạch Tiêu viêm bây giờ Chỉ còn lại da bọc xương Sắc mặt tái nhật mức đáng sợ Nếu không phải hắn vẫn còn hô hấp Chỉ sợ không ai nghĩ rằng đây là một người sống Bên cạnh huyết trì Thấy biến hóa trong 10 ngày này của tiêu viêm Lòng huynh nhi đau như dao cắt Cảm giác chớ mắt nhìn người mình yêu biến thành bộ dáng như vậy Đổi lại là ai cũng là không dễ chịu Nhưng đối mặt với biến hóa lần này của tiêu viêm Tiêu huyền lại khá chấn tính Tuyết trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng Hoán huyết cũng có một số nguy hiểm nhất định Vì như thời điểm suy yếu nhất Người hoán huyết kia tâm trí không ổn định Luốt xong một hơi cuối cùng Khi đó chân chính biến từ người còn sống sơ sờ, sờ thành khẽ xác Đông Mà trong tâm tỉnh Chờ đợi phức tạp của hai người Ước chừng 12 ngày sau Huế trì bình lặng kia Đột nhiên Cũng là chuyển tới một tiếng vang rất nhỏ Từng bọt máu hiện lên trong hồ Cuối cùng vỡ bung Cùng lúc đó, một cái xoáy lớp màu đỏ hình thành mà trung tâm của nó chính là tiêu viêm không khác gì một cái bộ xương kia. Hoán huyết thành công rồi. Tiếp theo cần quán chú huyết mạch lực vào mà thôi. Lúc đó tiêu viêm sẽ có được huyết mạch lực cuối cùng của tiêu tộc. Thấy biến hóa như vậy, tiêu huyền cũng là thở vào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Hai tay nhanh chóng chớp kết ấn. Một cái đạo huyết sắc quang mang chiếu vào trong huyết trì. Úc ục. Lường theo đạo huyết sắc qua mang này chiếu vào Trong huyết chỉ bỗng sôi lên sùng sục Bọt nước không ngừng nổi lên Mà trong lúc đó Một cái huyết sắc chất lỏng kỳ dị cũng đã tách ra khỏi nước Buốn lấy thân thể tiêu viêm Sau đó không ngừng quán trú trong thân thể Qua các lỗ chân lông Theo đạo huyết sắc chất lỏng là kỳ dị này Tiến vào trong cơ thể Cuộc mặt vốn đang cực kỳ tách nhật của tiêu viêm Trở lên hần dần hồng hào Ra tay khô quắt Cũng bắt đầu đàn hồi trở lại Thế tình hình bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp Huân Nhi cũng là thở phào một hơi nhẹ nhõm nói Tiêu huyền tiền bối Trong huyết trì này vẫn có một phần năng lượng Mà năm đó ngày phòng ấn lại sao Nước tiêu viêm ca hấp thu toàn bộ những năng lượng này Thực lực quán đột nhiên tăng vọt Phải tiêu huyền gật đầu Liếc mắt nhìn Huân Nhi một cái Cười nói Ta biết điều người đang nghĩ Việc dựa vào ngoại lực tăng cường thực lực này Nếu khống chế không tốt Rất dễ trở thành chướng ngại vật khi đột phá đố thánh Nhưng tiêu viêm hẳn cũng hiểu rõ điều này Nó sẽ làm ra lựa chọn khôn ngoan nhất Tìm nó đi Huân Nhi yên lặng gật đầu Trong lòng của làng quả thật có chút bận tâm Lực lượng tiêu huyền để lại chắc chắn là cực kỳ khổng lồ Làm cho tiêu viêm thang đến đấu tôn đỉnh phong Cũng không phải là không thể Nhưng nếu thực sự làm vậy Thì lệ tiến vào đấu thánh sau này của tiêu viêm Chắc chắn nhỏ hơn rất nhiều Nếu xét theo lâu dài Đây là một cái việc rất không khôn ngoan Nhưng làng cũng không quá lo lắng Vì đang hiểu rõ sự khôn ngoan của Tiêu Viêm Hắn luôn cực kỳ cẩn thận Với những lực lượng đến từ bên ngoài này Nhìn từ việc hắn Là luyện dược sư Mà cũng rất ít khi sử dụng loại đan dược Trợ giúp thực lực tăng vọt là biết Bởi vậy việc lần này Tin rằng hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn trong lòng Tiếp theo phải chờ quá trình Hoán huyết hoàn thành Lần này chỉ sợ tương đối dài Tiêu Hiển khẽ nói Sau đó chậm dãi nhắm mắt lại Huân nhì bên cạnh cũng gật đầu Lại nhìn vào trong huyết trì thêm một lúc nữa Thấy không có cái gì biến dị nào mới yên ỏng Tiến vào trạng thái thu luyện Trong đại điện cổ xưa Tất cả hoàn toàn yên tĩnh Duy trì có tiếng nước trong huyết trì Không ngừng sôi lên sùng sục Mà dưới cái loại yên tĩnh này Thời gian một tháng cũng đã nhanh chóng trôi qua ục Trong huyết trì bọt nước không ngừng nổi lên Hiện tại da tay của tiêu viêm Đã là khôi phục thành cái bộ dáng trước kia Nhìn qua tràn ngập sức sống Bên ngoài thân thể hắn có thể mơ hồ thấy được vô số đạo tơ máu không ngừng chao lên rồi quấn chú bên trong. Mà theo loại quấn chú này, khí tức tiêu viêm cũng càng ngày càng tăng lên. Ầm, sự yên tĩnh đang kéo dài không biết được bao lâu, đột nhiên có tiếng nổ trầm thấp phá vỡ. Vết chỉ ngừng tụ lại bắn ra bốn phía, một cái luồng quang mang màu tự kim quỷ dị phóng ra từ cơ thể tiêu viêm, đem toàn bộ những tia máu kia ngăn lại. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Hân Nhi và Tiêu Huyền bên cạnh ngước trĩ mở bừng hai mắt. Nhìn một màn này hai người đều là ngẩn ngơ. Đây là cái gì? Huân Nhi kinh ngạc nhìn quang mang màu tự kim trong lúc mơ hồ, nàng cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cao quý kỳ dị, loại khí tức này nàng chưa bao giờ cảm giác được. Tiêu Huyền cũng là nhíu mày, Quàng mang tự kim kia trong mắt hắn hiện lên vẻ suy tư, hồi lâu sau bàn tay bỗng vỗ mạnh một cái, thành âm mang theo vẻ kinh ngạc cực độ truyền ra từ trong miệng hắn. Long hoàng huyết mạch lực thứ này chỉ có trong truyền thuyết, tại sao xuất hiện trên người tiêu viêm